Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghịa Truyền. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp tập 7 của giả diện Hoàng Kim phần 4, tác giả Trường Lê. Trường 42, Tiệc Máu Gã vừa lớn tiếng với bình khượng lạnh, hắn quay đầu nhìn bình nhích mép, cười, đoạn nói. Đừng dọa thằng này, ông chỉ là bạn của anh Hưởng thôi, còn tôi, tôi là em họ anh ấy, đừng có mà bá đạo. Nhàn này tôi ra bảo, còn nhiều ôn ông đấy. Dứt lời gã này tiếp tục tiến về phía cửa hội trường, hắn thản nhiên đẩy cửa bước ra, trong ánh mắt ngó nghiền của đám giang hồ đang có mặt ở đó. Vừa ra đến bên ngoài, tên này đã nhỏ nước bọt cái toẹt, miệng lẩm bẩm: "Mẹ, định dọa đứa cô này sao? Thằng chó, làm bố mày tưởng cốt tiệc tùng nếm lên phải dậy sớm thế này, con mày em ơi." Soạt, bước tới một bước, Trước mặt Đức Cư xuất hiện một hàng và đến 10 người đứng chắn đường. Đám người này đều là những thành viên làm nhiệm vụ bảo vệ cảnh giới trong khu vực biệt thự của Hường Trì. Có thể nói đây là đội bảo an uy tín được Hường tin tưởng trong suốt mấy năm qua. Tránh cho tao đi, mấy tàu chúng mày tính làm gì? Đức trận mắt rãng rộng, mọi người trong đội bảo an đáp. Anh Bình có lệnh, không ai được phép rời khỏi hội trường khi bữa tiệc chưa kết thúc. Nói xong, người này phẩy tay, ra hiệu cho đồng bọn túm lấy Đức, xốc nách hai bên, kéo Đức quay trở lại hội trường. Đức cô ra sức gào thét trời bới. Mấy thằng chó, thả bố mày ra, mẹ chúng mày, mấy con chó giữ nhà mà dám lôi bố mày thế này à? Mà kệ cho Đức trời, đội bảo an vẫn lôi sành sạch Đức vào trong, chúng kéo lê người Đức quảng ra giữa hội trường, ngay vị trí bàn tròn nơi binh sĩ đang đứng đợi dẫn. Soạt, Đức ngã xuống rồi xuống sàn nhà. 10 tên bảo an lúc này đã dàn hàng ngang chắn trước lối ra vào. Đám giang hồ có mặt trong hội trường nhìn nhau thầm dò ý kiến. Tên nào tên nấy thực sự khó chịu ra mặt nhưng vẫn nín nhịn chưa dám phản kháng, bởi chúng còn muốn chờ xem Liệu Bình sẽ làm gì tiếp theo với Đức Cô. Ai cũng biết, Đức là em họ của Hường Trì. Cũng chính vì là em họ, nên Đức mới giao cho bảo kê chuỗi quán karaoke trong địa bàn thành phố Thái Bình. Kim luôn cả việc điều nào đến từng quán karaoke khi khách có nhu cầu. Phải nói, đây là một công việc bé húng bở, một mò vàng, ai cũng muốn nhúng tay vô để chia trác. Tuy nhiên vì Đức lém họ của hưởng, thành tự ra chẳng ai dám có ý kiến. Gợn đứng dậy, Đức nhìn bình, chỉ tay trời bới. Thằng chó bình. Còn trước kịp trời hết câu, Đức đã hét lên đầy đau đớn. À, à. Ngẩn tai của Đức bị binh bệ gãng ngược về phía sau chỉ trong chớp mắt. Ự. Chưa dừng lại ở đó, binh dùng tay bóp chặt cổ, khiến cho Đức đau mà không thể kêu lên được tiếng nào. Nét mặt lạnh như băng, binh sắt trừng mắt nói: "Chính vì mày dám họ của huynh trì nên tao không cắt cái lưỡi cũng như không khâu cái mồm của mày lại. Nhưng lời tao đã nói ra, thì có chết tao cũng phải thực hiện." đưa dao cho tao. Một tay bóp cổ Đức, tay còn lại bình xòe ra, nhận lấy con dao karate kia nó đã chặt đứt 10 đầu ngón tay của Huy. Lúc này đã không còn là Huy sáu ngón nữa. Đức rớm nước mắt vì khó thở, cô há học như muốn van xin hay nói với bình điều gì đó, nhưng bình không chút nhân từ mà thằng tay đâm liền một lúc hai nhát dao vào hai bắp đùi của Đức. Trước khi rút dao ra, Bình còn cố tình xoáy ra một vòng rồi mới buông tay. Máu bắn giật tùng tuế, Đức ôm đùi hét lên thảm thiết. Ơ, ơ, đau quá, ơ. Cầm bộp, Bình quát lớn. Ngồi xuống trước mặt Đức, tay Bình bóp chặt hai bên má của Đức, Bình gần rọng. Nghe đây, nếu mày mà hét thêm một tiếng nào nữa thì tao sẽ cắt phăng cái lưỡi của mày đây. Mày nên cảm thấy biết ơn khi mày lém họ hưởng trì. Không thì tao đã chặt cột hai chân của mày rồi. Hiểu chưa? càng danh còn đáo toét. Bình đứng dậy, quả nhiên trong lấy dũa dành của bình, Đức Nghín chặt hai hàm răng, không dãn kêu than, hay là hét thêm nửa đời. Ở giữa hội trường, nơi vị trí chiếc bàn tròn đang có hai người nằm lê lết quằn quại trong vũng máu. Tiến về phía ghế của mình, Bình ngồi xuống, lấy cái khăn nhỏ trong hộp gỗ, Bình lau máu dính trên con dao, nhìn thẳng mặt đám giang hồ đang tỏ thái độ, Bình nói: Xem ra cuộc gặp gỡ này không suôn sẻ như tao dự tính. Nhìn ánh mắt của chúng mày tao đoán không hít tằng đang ngồi dưới muôn lấy mạng tao đâu nhỉ. Được thôi, thằng nào thích đùa giỡn với mạng sống của mình thì cơ việc lên hết đệ. Bên dưới ba hàng ghế không ai dám manh động, hàng ghế thứ 2 và 3 đã kịp nhận thức được vấn đề, khi ngay cả em họ của ông chị còn bị bình xử đẹp thì bọn chúng cũng chẳng là cái nghĩa địa gì cả. Cho dù có muốn bật thì nhìn đám bảo an nhất bậc tuân theo chỉ thị cũng như mệnh lệnh của bình thì ai cũng phải rén. Trước khi đám anh lớn ngồi hàng ghế đầu có hành động Nhưng những tên ngồi hàng đầu đa phần đều đã nhận ra mức độ nguy hiểm cũng như mục đích của bữa tiệc. Ngay khi thằng Huy bị chặt đứt 10 đầu ngón tay, đám sừng sò không phải là không có bản đỉnh. Với kinh nghiệp cũng như sự khôn danh lọc lõi của mình, chúng biết một khi đã bước chân qua cổng ngôn biệt thự, chúng không còn sự lựa chọn nào khác. Sáng nay, đội bảo án làm công tác lục xoát từng người rất kỹ lưỡng và nghiêm ngặt. Còn dùng cả máy giò kim loại, Bất kể là thân tín hay xếp hạng 2 cũng đều bị kiểm tra gắt gao xong mới được phép vào. Thủ tục này trước đây vẫn có, thế nhưng chỉ áp dụng với những người mới hay đám đàn em hạng 2 hạng 3 khi được đến biệt thự. Hôm nay, cả Duy Lưu, một trong số ít tài chân thân tín của Hường cũng bị kiểm tra vật tịch thu hàng nóng. Điều này có nghĩa trong hội trường giờ đây, cả đám Giang Hồ mấy chục người không ai có đồ để phòng thân. Ngược lại đội bảo an do Bình sắp xếp, tất cả đều mang theo súng. Khi xuất hiện trong hội trường, chúng cố tình để lộ súng, Trần Hâm Giang Hồ nhìn thấy Đó như một thông điệp ngắn gọn súc tích mà Bình muốn nhắn nhủ đến tất cả những kẻ đang ngồi dưới kia. Thằng nào bật, tao bắn. Chỉ có thằng ngu tên Đức mới dám chơi trò mạo hiểm, nhưng nói đi cũng phải nói lại, thực tế trong số những tên đang có mặt trong hội trường lúc này, phải đến quá nửa già không tin là Bình lại xuống tay với cả em họ của Hường Trì. Chỉ khi nhìn Đức cu ôm hai chân đầy máu, chúng mới rùng mình tin rằng, Bình sắt nói là làm. Sau ít giây im lặng, không thấy ai có ý kiến gì Bình gật đầu nở một nụ cười thân thiện Bình nói tiếp Xem ra, bây giờ mới thực sự ổn định trật tự Chúng ta có thể bắt đầu bối tìa được rồi Ha ha ha Chắc là đám chúng mày đang thắc mắc Tại sao lại gọi là tiệc trong khi chẳng có cái chó gì để ăn Cũng chẳng có cái chết tiệt gì để hốc vào mồm, cũng không có mặt túy như thường lệ, phải không Mấy tàng lợn chúng mày nghe đây Trước kia Tao không cần biết, hương chi cho chúng mày hưởng thụ sung sướng như thế nào. Riêng với tao, mấy thứ đó không bao giờ được xuất hiện trước mặt tao. Còn về bữa tiệc hôm nay, nó vẫn là tiệc, chỉ có điều đây là tiệc máu, nói cho đúng hơn thì là máu của những thằng thời gian qua khiến cho nội bộ công ty bị yếu đi, những thằng hèn nhát mưu lợi riêng, tao sẽ chỉnh đốn lại từ đầu. Bởi nếu không mạnh tay, Không thiết lập lại tôn nghiêm, thì sau này khi ra khỏi cái đất Việt Nam, lũ từ bay cũng sẽ chết không kịp ngáp. "Giờ thì vào việc, tao hỏi đến thằng nào?" Thằng đó đứng dậy trả lời, dấu giếm không thành thật, thì tao đảm bảo chắc chắn một điều, chúng mày đến đây thì lành lặn, nhưng ra về thì sẽ thiếu mất một vài bộ phận trên cơ thể. "Hiểu rồi chứ?" "Dạ, dạ em hiểu rồi. Đã hiểu thưa anh." "Đã rõ." Nghe bên giới mỗi thả một vách không tầm nhất, Bình đưa tay lên ra hiệu cho cả đám im lặng. Khẩu khí của chúng mày yếu như đàn bà vậy hả? Nói to lên, hiểu chưa? Trừng lại một giây, cả đám Dương Hồ nhìn nhau, đồng thanh hô lớn, đã hiểu thứ anh mình. Ánh mắt sắc lạnh nhếch mép cười, Bình gật đầu. Tốt, ít ra cũng phải như vậy. Chương 43: Xử lý nội bộ. 9 giờ sáng cuộc họp mới chính thức được diễn ra. Duy Lưu từ lúc đầu đến giờ vẫn có cảm giác là thiếu thiếu một ai đó, nhưng do không thể lường trước được việc bình sắt lại phù đầu tất cả một cách dã man và tàn bạo đến như vậy, nên không riêng gì Duy mà tất cả mọi người chẳng ai còn tâm trí để nghĩ đến chuyện khác. Cái mà đám dân hồ bị trượt tập đến đây quan tâm chính là, rốt cuộc thì mình muốn làm gì? Mới nghe qua, ai cũng đoán mình muốn cải tổ lập lại trật tự trong thời gian hưởng trì vắng mặt, nhưng hắn sẽ thực hiện ra sao? Khi mà màn đã đem hai đàn em tạm gọi là chủ chốt của Hưởng ra xử đẹp. Duy liếc nhìn những tên đang ngồi hàng ghế đầu giống như mình, xong quay ra sau nhìn tiếp, lúc này Duy mới nhận ra, trong tất cả những đàn em thân tín còn lại của Hưởng, có một gã vắng mặt, đó chính là Hoàng Phố. Duy nghĩ trong đầu nhưng không dám nói ra miệng. Thằng khốn này sao lại không đến? Nhưng Duy không biết, sự vắng mặt của Hoàng Phố là có lý do. Trong lúc mọi người tập trung tại hội trường thì Hoàng Phú đã được mình giao cho một nhiệm vụ khác. Giờ 20 phút sáng tại karaoke Melody, với một tụ điểm karaoke thì tầm này vẫn được cho là sáng sớm, bởi bình thường hiếm khi có ai đi hát vào giờ này. Nhân viên của quán cũng đã về hết sau một đêm dài phục vụ các thưởng đế ăn chơi nhảy múa, lát đác chỉ có hai người đứng ở quầy lễ tân, lại còn là nhân viên mới. Cả cơ quán cần lật đật đầy vào trong bảy hai gã đầu trọc xăm trổ nom khá băm chặt. Bước vào là một tốp khoảng 10 người, dẫn đầu công ai khác chính là Hoàng Phố. Nữ nhân viên đứng quầy lễ tân thoáng giật mình nhưng vẫn nghĩ đây là khách đi hát nên cúi chào khẽ hỏi: "Dạ em chào các anh, các anh đi bao nhiêu người ạ? Đã đặt phòng trước chưa?" Hoàng hất hàm, thẳng thính thủ đầu. Nữ nhân viên ứ ớ: "Dạ dạ anh hỏi ai ạ?" Khoảng vớ lấy quyển sổ trên mặt quầy rồi đập mạnh xuống, đoàn trưng mắt hỏi lại một lần nữa. "Tao hỏi mày, là thằng thịnh thú đâu?" Một nhân viên nữ vội chạy vào trong, nhân viên còn lại vừa mới đi làm, lại trẻ tuổi nên chưa hiểu chuyện. Thực tế thì không phải người quan tâm đến đám gia hồ đầu gấu đầu mèo thì có nhắc đến hường trì, họ cũng chẳng biết chớ nói gì đến thịnh thú. Mới đi làm mà, hoang hỏi, nhân viên nữ mặt tái mét gật đầu liên địa. "Dạ vâng, vâng, em mới đi làm được 2 hôm." Hoàng nhếch mép cười. "Bảo sao, nhìn mặt mày non lắm, thế gọi chủ mày ra đây." Hoàng vừa dứt lời thì từ bên trong có tiếng quát tháo vang lên. "Đâu? Thằng chó nào dám lên đây làm loạn? Có biết quán này của ai không?" Hùng hổ lao ra phía bên ngoài quầy lễ tân là chủ quán cùng 5, 6 tên bảo kê. Dĩ nhiên tên nào tên ấy đều rất hung hãn côn đồ, thế nhưng vừa nhìn thấy Hoàng Phú, cả đám đã giật mình mà vội vàng thay đổi trạng thái biểu cảm trên khuôn mặt. "Ơ?" Anh Hoàng, là anh ạ. Chủ quán ú ớ, Hoàng cười. Bố mày đây. Rồi quán này là của ai? Liệu bố có được đập nát cái quán của mày ra không? Tên chủ quán vội nháy mắt ra hiểu cho hai nhân viên lấy tân đi vào trong. Đoạn xoa tay, xùn xòe đáp. Ê, ấy chết. Tại em không biết là anh Hoàng đến chơi. Chứ biết thì em phải cho bọn nhân viên xếp hàng đón anh từ ngoài cửa. Mà mới sáng ra, anh đã có hứng đi hát rồi à? Để em bảo chúng nó chuẩn bị cho anh một phòng to nhất, xịn nhất ở đây. Em mới thiết kế mấy quả phòng âm thanh ánh sáng nhập khẩu từ Đức về, đảm bảo chưa có nào ở thành phố mà qua được em." Anh lên thầm rồi cho em cái ý kiến. "Còn về mấy quả đào, à hay chứ riêng anh Hoàng thì em cũng có nguyên một dàn đào toàn VIP, toàn là đào của vương mẫu nương nương, chuyên tiếp các thượng tiên." "Mày lều phép quá đấy. Nhìn mặt tao có giống đang đi chơi không?" "Thang Thịnh đang ở đâu?" Hoang hỏi. Tài chủ quán vội trả lời, "Dạ, dạ, anh Thịnh đang ở trên phòng VIP trên tầng 6 ạ. Anh có cần em báo với anh ấy?" có ai nghe chúng đây không ạ? Hoàng trép miệng. Không cần. Dẫn tao lên phòng đó, tao nghe nói nó chơi ở đây hai hôm rồi phải không? Mẹ thằng này, chắc nó chán sống rồi. Chúng mày, lên lôi cổ nó ra cho tao. Đàn em của Hoàng vâng dạ, chu quán tái cả mặt vội sai một thằng bảo kê bấm thang máy cho Hoàng lên tầng 6. Lên đến nơi, tên bảo kê dẫn đội của Hoàng đến trước cửa phòng VIP 1. Dạ tôi đây ca. Anh tìm ở trong này ạ? Hoàng Gật Go, cái gầm tốt phết nhỉ, đứng ngay bên ngoài mà chẳng nghe thấy gì. Được rồi, chuyên ở đây để tao. Đoàn hăng phẩy ra hiểu cho bọn đàn em mở cửa sông vào trong. Cánh cửa được mở ra, bên trong hái còn một lớp cửa khác, mở tiếp cánh cửa thứ hai, tiếng nhạc mới vang lên chát chúa, bass đánh rung cả nền nhà, ù hết cả tai. Các dân chơi trong cơn phê thuốc dường như chưa phát hiện ra trong phòng có người lạ, cho đến khi đàn em của Hoàng tiến về phía bản DJ, hít ham ra hiểu cho cô em DJ mặc bộ bikini hồng khoe đồ ba vòng nóng bỏng tắt nhạc đi. Nữ DJ ngập ngừng không dám tắt nhạc thì bốp. Chàng ngân ngải gắt gần em cổ hoàng vung tay tát một cái mạnh như trời giáng vào mặt nữ DJ xinh đẹp. Đoạn hắn đẩy ngã hẳn DJ xuống đất rồi dùng tay vặn nhỏ volume trên bàn về mức nhỏ nhất. Nhạc đang căng bị dừng đột ngột, cả đám người bên dưới lúc này mới chịu dừng nhún nhảy mà quát lớn. Sao đây, sao lại tắt nhạc, mở nhạc lên, cút mày em mày. Gãy cổ mày bây giờ. Thay vì lên nhạc thì đèn được bật sáng, đám thịnh thú cùng đội nhân viên nữ đang khỏa thân, vội vàng quáng quảng lấy tay che mặt, che thân như một phản xạ tự nhiên. Nhìn trên bàn hãy còn đầy những viên thuốc lắc, vò của những túi nước vui, bốn năm kê đế xứ vẫn còn những ngụ cây tàm yên chưa kẻ. Thịnh thú mắt nhắm mắt mở, còn chưa nhìn rõ là ai, nhưng vẫn to mồm trời bấy. Mày thật là bỏ đèn đây, biết bố mày đang chơi không hả? Sau khi dừng nhạc, các con giời chân đứng không vững, thằng thì lảo đảo lêu xiêu, thằng thì ngồi thụp xuống ghế che mặt vì quá ánh sáng. Hoàng Phú Hất hàm ra hiệu cho đám nhân viên nữ cút khỏi phòng. Mấy em gái tầm ngâm chân như nhộng nối đuôi nhau chạy ra khỏi phòng. Hoàng Trì bọn đàn em lôi Tịnh ra. Đàn em của Tịnh nhìn thấy Hoàng thì tỉnh cả phê, không ai dám hó hé ho hề nửa lời. Anh Hoàng, anh anh đến bao giờ mà Thành còn chưa nói hết câu thì đàn em cổ hàng đã đổ nguyên một xô nước đá lên đầu Thịnh. Nước đá lạnh làm Thịnh rùng mình rết run cầm cập. "Sao, đang đi cảnh hả? Thế này đã giống ở Bắc Cực chưa? Hay để tao cho mày vào tù cấp đông luôn nhé." Hoàng nói. Thành há hốc mồm, cố gắng thở đoạn run giọng, "Anh Hoàng, em, em tỉnh rồi. Sao mày bảo đang ở Quảng Ninh cơ mà? Thế mày có nhận được thông báo triệu tập trong sáng ngày hôm nay không, ha?" Hoàng hỏi, Thịnh nuốt nước bọt. À, xin xin lỗi anh, tại hôm qua là sinh nhật em, em chơi hơi quá đà, vừa em nghĩ sếp hưởng chưa về. Hoàng với mấy trai rượu tây uống rang giờ trên màn, thằng tay hoàng đập cái chai vào giữa đầu thịt. Cái chai vỡ toang, đầu thịt cũng bật máu, rượu chảy rát thấm vào vết thương, nhưng có vẻ như còn đang trong tình trạng âm độ nên thành không cảm thấy quá đau đớn. Hoàng trừng mắt. "Ý mày là không có sếp ở nhà thì chúng mày được phép làm loạn sao? Bọn mày" Lôi nó về gặp anh Bình. À, xót quá. Anh Hoàng, anh cho em băng cái đầu lại trước khi đi được không? Thịnh hỏi. Hoàng mỉm cười. Đồ ngon quá nhỉ. Mày nghĩ sắp tới đây mày sẽ đi đâu mà cần băng bó? Cứ để báo trải như vậy đi. Bởi vì tao dám chắc chốc nữa thôi. Mày chắc còn trải nhiều máu hơn thế. Ông ta không nói nhiều như tao đâu. Tiếng trúng điện thoại băng lên là điện thoại của Hoàng. Đắn em của Hoàng gọi thông báo. Alo anh à. Mấy thằng bánh bảo bọn em đi tìm đã tìm được rồi, thằng thừa nhà ngủ, thằng thì vừa đi ăn sáng về. Hoàng nói vào trong điện thoại. Chúng mày biết phải làm gì giờ đây? Tắt điện thoại, Hoàng lẩm bẩm. Chết tiệt, lão Bình đã đúng, nhưng mà xếp hở, liệu như này có ổn không? Chương 44. Đồ tệ. 10 giờ 30 phút sáng tại biệt thự của Hồng Trì. Ở trong hội trường lúc này sau 2 tiếng đồng hồ trôi qua, Có vẻ như binh thất đã khiến phần lớn trong đám đông những tên dân ngộ được triều thật tâm phục, khẩu phục, chỉ do sai phạm của hai tầng là Huy Sáu Ngón và Đức Cô trong quá trình quản lý và làm việc. Đầu tiên phải kể đến Huy Sáu Ngón, tên dân ngộ chuyên làm bề bằng cho vay tín dụng tại các sới bạc trước kia. Sau này sới bạc được chuyển giao lại cho Hùng Dâu theo như thỏa thuận trước đó giữ hưởng vào Hùng. Hướng chuyển hướng sang mạng cơ bạc công nghệ Bên cạnh đó Hưởng cũng ra lệnh cấm không cho người của mình liên hệ với các sớ bạc để tránh liên lụy, vì theo dự đoán của Hưởng trước sau gì mấy sớ bạc đó cũng sẽ bị công an đập. Truyền giác nàm cờ bạc online, ở mạng này Huy sóng ngón không có đất dụng võ khi một tay tâm lo liệu tất cả mọi việc từ A đến Z. Như kể chuyên về dạng cờ bạc truyền thống như Huy coi như đói. Thời điểm ấy Hưởng muốn cải thổ lại truyền làm ăn, truyền ra kinh doanh tâm mô hình chuỗi, Bước đầu hưởng dư tính, tao lập các cơ sở kinh doanh như nhà hàng, thương hiệu thời trang cao cấp, mà đầy lắm đàn em quản lý. Nhưng mà ban theo kiểu này, không là nhận bằng mấy việc phi pháp như cho vay nặng lãi, tín dụng đen ở giới bạc. Chính vì vậy Huy đã lén đưa người vào trong giới của Hùng bơm tiền cho khách vay, thậm chí còn móc nối dẫn khách về sới chơi khác để kiếm chắc. Hành động này đi ngược lại với chỉ thị của Hưởng, làm thế không khác nào Huy đang ngầm tiếp tay cho Hùng. Bên cạnh đó, tiền thu lợi được Huy bỏ túi làm của riêng Không phải trích lại phần trăm nào cho công ty do không ai quản lý mà việc Huy lách luật khi thì đứng ra tuần tiền qua một cầu trung gian. Gần 1 năm trời, Huy cứ thói quen lén lút đi đêm làm bắn với Hồng Dâu sau lưng hưởng, nói cho ngắn gọn thì Huy muốn ăn cơm hai mâm, giữ xứng hưởng nhưng lại gián tiếp giúp cho Hồng phát triển. Tiếp theo là về Đức Khu, em họ hưởng, Đức Khu được giao cho bảo kê quản lý mảng dịch vụ ăn chơi như karaoke, pub, minibar và điều nhân viên. Ngoài cái mắc em họ của Hưởng thì tên này không có tài cán gì. Anh em trong giới nền mặt hưởng nên cơm muốn đắc tội, chứ thực tình rất nhiều người khó chịu với Đức cô. Trong số đó căm đức nhất phải là đám nhân viên chịu sự quản lý của Đức. Mỗi nhân viên nữ đều bị Đức cắt phép quá cao, tiền phế lên đến 60% trên tổng doanh thu. Tính đơn giản, nếu một nhân viên nữ được trả 100.000đ thì Đức sẽ thu lại 60.000đ, như vậy nhân viên chỉ được thực lĩnh 40.000đ. Đức lấy lý do còn phải dùng tiền để lo suất cơm ăn, cắt thuế này cho các quán karaoke Trong khi Đức còn thu ngược tiền bạc kê từ các tụ điểm, chưa kể phần lợi nhuận thu được Đức còn báo cáo không minh bạch, không d sạch dòi với những khoản chi tiêu bất hợp lý. Cái kiểu bố náo, lấc cấc là những từ ngữ đám nhân viên nữ nói về Đức, hơi một tí là Đức luôn nhân viên ra đánh thị uy, Đức từng đánh gãy hai chân một nhân viên nữ khi cô này không muốn đi khách do đang bị ốm. Tất cả những việc làm của Huy và Đức qua mặt được hưởng nhưng không tránh khỏi sự chú ý của tâm Là một người thông minh, chỉ cần nhìn qua báo cáo tài chính hàng tháng của Huy và Đức là Tâm phát hiện ngay ra sai phạm. Thế nhưng mục đích của Tâm cũng muốn đế chế của Hường bị suy yếu, và những con số con mọt như Huy hay Đức chính là thứ sẽ gặm nhấm Hường từ từ, do đó Tâm mặc kệ. Tâm chỉ tập trung vào bằng cơ và công nghệ cũng như phát triển kinh doanh theo mô hình quán ăn nhà hàng dịch vụ thời trang cao cấp. Cái đích Tâm hướng đến nó sang và văn minh hơn đám giang hồ không có đầu óc rất nhiều. Big Mac cho anh cái mô hình kinh doanh cái trên thực sự không phải là nơi để kiếm lời mà là nơi để tâm rửa tiền. Những món tiền không lòi phi pháp được chuyển về qua việc chơi cờ bạc từ bên Macao của một vài nước trong khu vực có chung hệ thống. Một nước đi khá là tinh vi và bài bản, chỉ có điều tâm thiếu một chút may mắn khi kế hoạch của tâm phá giản chỉ bị việc hường quay trở về Việt Nam quá nhanh trong chuyến đi Singapore. Trong ngôn ngữ học thì người ta nói đó là người tính không bằng trời tính. Chỉ một chút nữa thôi, tâm đã đạt được mục đích của mình. Tuy không để ý đến các sai phạm từ đám đàn em của Hường, thế nhưng với tính cẩn thận tỉ mỉ mì của mình, Tâm vẫn bí mật lưu lại tất cả phòng khi cần dùng đến. Sau khi Tâm chết, Bình và Hường đã thu được những giấy tờ của Tâm, nhận thấy cần phải làm gì đó để đưa mọi thứ trở về đúng với quỹ đạo ban đầu, cuối cùng Hường bị bắt và đây là lý do tại sao có bữa tiệc ngày hôm nay. Chuông điện thoại của Bình vang lên, bấm nghe, không biết trong điện thoại là ai gọi và đang nói gì, thì biết Bình cười giờ đáp, đưa tất cả chúng nó vào đây. 8 phút sau Hoàng Phú xuất hiện, đi cùng Hoàng là đám đàn em đang áp giải lôi đầu túm cổ đâu đó năm sáu tên, cũng được gọi là quen mặt trong giới anh chị ở đất Thái Bình. Sự xuất hiện của Hoàng khiến Duy cùng bài tên khác thấy bất ngờ, những tên bị đưa đến với cái mặt tím bầm, cái đầu đầy máu là những tên vấn mạch trong danh sách mà Duy nộp cho Bình trước đó. "Anh Bạch, theo lệnh của anh, em đã lôi cổ chúng nó lên đây." Bình gật đầu, "Làm tốt lắm, ngồi xuống đi." Nhìn mấy tên bị đánh cho bầm dập vừa được đưa đến, Bình nói, trong bọn băng đảng, một công ty hay bất kể một tổ chức nào, sự thiếu tôn trọng với người đứng đầu chính là điều nguy hiểm nhất. Bởi lẽ khi chúng mày không tôn trọng người chúng mày gọi là đại ca, gọi là sếp, thì chúng mày sẵn sàng đâm sau lưng, bán đứng hay làm tất cả những việc bẩn thỉu nhất. Tôn nghiêm không còn thì việc tổ chức đó tan rã chỉ còn là vấn đề thời gian. tao nghe nói hưởng chị cũng đặt ra khá nhiều luật lệ cùng với quy định cứng rắn thế nhưng nó giống như một bài diễn văn xáo giống ở các diễn đàn hội nghị đôi khi văn bản in ra xong đọc như một cái máy mà chẳng biết người nghe có hiểu hay không đối với tao chúng mày có thể là những thằng mạt hạ là bọn vào tù ra tội đầu trộm đôi cướp có là ông tướng ông tưởng ở đâu đi chăng nữa nhưng một khi chúng mày đã chấp nhận trôi vào đây làm đàn em làm việc cho tao thì chúng mày phải tôn trọng người đứng đầu Và hiện tại người đó đang đạt tao. Việc mấy thằng bọn mày bỏ qua lệnh triệu tập từ người đứng đầu là điều không thể bỏ qua. Nhìn thấy thằng kia không? Bịt chỉ tay bảy phía huy trong ngón đoạn tiếp. Nó chỉ sức láo một chút thôi, nhưng nó bị tao chặt mất 10 đầu ngón tay. Còn thằng bên cạnh chắc chúng mày cũng biết nó là ai rồi nhỉ? Em họ của Hường Chi, cũng nhờ cái mặt em họ nên tao tha, không chặt chân nó. Thế chúng mày có gì nào? chết tiệt, tụi mày chỉ là mấy thằng răng hổ nhãi nhép, để làm gương cho tất cả những người có mặt đang ở đây ngày hôm nay. Tao sẽ chặt tay của mấy thằng chúng mày. Để từ nay về sau, nhìn thấy binh sắt, chúng mày phải nhớ đến cuối đời. Kê tay chúng nó lên bàn, lấy dao cho tao. Binh rứt lời, một gã trong đội bảo an đặc biệt lập tức đem tới con dao rựa của một cái thớt gỗ nghiến, đệ thớt với dao lên trên bàn tròn, đáng là nêm còn chưa kịp bước lên khống chế các nút tượng vừa được Hoàng Phú đưa đến thì một trong số chúng nó vùng dậy. chồm lên bàn tròn cướp lấy con dao rựa rồi bổ thẳng xuống đầu bình. Thằng chó, bố mày không để yên cho mày muốn làm gì thì làm đâu. Bình Nghi người né nhất trém, lưỡi dao bấm sâu xuống mặt gỗ của chiếc bàn tròn, tên bữa trán mình không rút được dao ra, còn đang loay hoay cố nếm con dao thì Bịch xoay người vung chân binh hạ một cước vào ngay cổ tay của gã giang hồ, giật mạnh cổ chân giữ nguyên cánh tay hắn trên bàn tròn, tên này đau đớn hét lên, hắn buông tay ra khỏi cán dao, trừng mắt Bình cầm ba cán dao, sức mạnh thể chất trênh lệch rõ ràng, khi chỉ với một tay, Bình đã rút con dao dự ra khỏi chiếc bàn tròn một cách dễ dàng, vung dao lên cao Bình nói: "Nếu ngoan ngoãn thì có lẽ sẽ đỡ đầu hơn đấy." Một nhát chém xuống mặt bàn, nguyên một bàn tay của gã dâng hổ sắc máu đứt lìa, máu bắn ra tung tóe, tiếng hét kinh hoàng vang vọng khắp hội trường, khiến cho ngay cả những tên máu mặt nhất, lê lệm nhất đang có mặt ở đây cũng không khỏi rùng mình nổi da gà. Ngày hôm đó đàn em của Hưởng mới biết thế nào là giang hồ chính hiệu, mới biết thế nào là một đồ tể thực thụ. Nhiên Bính vung dao chặt từng bàn tay mà mắt không chớp, mặt không biến sắc. Cứ như thể những cái tay hắn đang chặt chỉ là những khúc móng giò không hơn không kém. Đáng sợ quá, lão ta, lão ta điên mất rồi. Lão đang còn kinh khủng hơn cả Sếp Hưởng, thật, thật dã man. Giải quyết xong đám thiếu tôn trọng mình, Mặt bình lúc này máu lấm tấm chảy xuống thành dòng. Tất nhiên đó là máu của những thằng bị bình chặt tay trước đó. Bộ quần hát bình năng mà cũng thấm đầy máu tươi. Nơi chất bàn tròn đặt giữa trung tâm hội trường giờ đây cảnh tượng không khác gì bộ phim kinh dị. Khi trên mặt bàn là những bàn tay người bị chặt đứt lìa vương vãi. Dưới đất máu lênh đáng chảy ướt mặt sàn. Lấy khăn lau mặt lau tay. Bình nói Đưa mấy thằng phế vật này đến bệnh viện đi. Từ bây giờ Bọn nó không còn là đàn em của Hường Trì nữa, công việc của bọn nó, tao sẽ cắt cử người đến tiếp nhận. Nếu muốn giữ mạng, chúng mày nên hợp tác, bằng không, tao sẽ giết cả nhà chúng mày. Người tao gọi ta là binh sát bầy sau này tao được biết đến như một người bạn thân của Hường Trì. Nhưng trước đó thì tao được gọi là bình đồ tệ, nhớ đấy. Chương 45: Vở kịch. 11 giờ 30 phút trưa, sau khi kết thúc bữa tiệc tại biệt thự của Hường Trì, Những người lúc này được cho là thân tín của Hường hẹn gặp mặt nhau tại nhà hàng Hương Vị Việt, trước là để ăn trưa, sau cùng bàn một số chuyện, tất nhiên là chuyện có liên quan đến bình sắt và những gì người này vừa thể hiện một cách bá đạo ngay trong lần gặp đầu tiên với một số thành viên chủ chốt. Tám người, trong đó có cả Duy Lưu và Hoàng Phú, sau khi lấy một bàn VIP trong phòng riêng kín đáo, tất cả ngồi xuống, Duy nói: "Mọi người, ở đây chúng ta đều đã quá quen với nhau." Mặc dù lần gặp mặt này thiếu đi một vài gương mặt như Kim Trọc, Bạch Gấu, nhưng thay vào đó, có mấy anh em ở xa đã quay trở lại. Chúng ta vừa dùng cơm, vừa nói chuyện, được chứ? Hoàng đáp: Không cần vòng vo, bao thằng vấn đề đi ông bạn, chính vì đều đã quá quen và hiểu tính nhau nên càng phải thân thân, có gì nói luôn. Một người tên Tùng, biệt danh là Tùng Phế Ú, gật đầu nói: Bạn Hoàng nói đúng đấy. Có gì cứ nói luôn. Dù sao, trong số những người ngồi ở đây, thì có hai bạn là thân cận với xếp hưởng nhất. Chúng tôi hai ba năm nay được xếp cử đi làm kinh tế ở những tỉnh thành khác nhau, thế nên không nắm rõ được tình hình ở nhà. Vừa rồi cũng khá sốc khi lần đầu gặp bạn đảo Bình, mặc dù trước đó có nghe qua, nhưng trước khi vào vấn đề, hai bạn cho tôi hỏi một câu được chứ. Có gì ông bạn cứ hỏi, Duy đáp. Tổng tiếp, việc xếp hưởng giao lại tận bộ công việc cho Lão Bình trực tiếp xử lý là chính xác phải không? bắt ra tôi cũng chỉ hỏi để xác nhận thôi. Từ zin việc lão ta ở trong biệt thự của sếp thì cũng đủ uy tín rồi." Duy gật đầu. "Đúng là vậy. Hôm sếp bị công an bắt, chính sếp đã chỉ thị tất cả mọi việc từ ở nhà cho đến công ty đều giao lại hết cho anh Bình, còn nói thêm không ai được phép trái lệnh, sai đến đâu, dù đến đó." Tùng chép miệng. "Thế thì tôi hiểu rồi, sếp đã nói thế chắc chắn phải có lý do. Theo sếp ngót nghét gần chục năm nay, Tôi chưa từng trai được sếp tin tưởng đến mức như vậy. Xem ra chúng ta cũng không cần bàn gì thêm, ăn bữa cơm là được rồi." Duy ấp úng. <cười> "Nhưng mà tôi còn chưa nói gì cơ mà. Với nữa, mặc dù sếp Hường đã nói như vậy, tuy nhiên việc Bình rất lạm quyền, hành sự bá đạo trước mặt tất cả đàn em như thế, ít nhất chúng ta phải có ý kiến chứ. Nếu tiếp tục để như thế này, tôi sợ chẳng bao lâu nữa, nó mình sẽ dần dần đưa người vào nắm giữ toàn bộ công việc làm ăn ở đây mất." Hoàng nhếch mép cười, Giả là vậy, đoán ngay mà. Tôi nghĩ chuyện đó không xảy ra đâu." Dụ Cao Mai đáp lại Hoàng. "Cả ông nữa, tại sao ông lại nghe theo sự chỉ đạo của lão Bình một cách răm rắp như thế?" Tôi nhớ trước đó ông còn khó chịu khi lần đầu gặp mặt lão đã nói ông cùng đám đàn em là một lũ bị thịt, giang hồ bụng bự con gì." Hoàng trả lời. "Bình tĩnh lại nào. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Ông đang bị kích động, thành ra không suy nghĩ sâu xa vấn đề." Đến bản tổng đi làm sao còn hiểu ngay mọi chuyện, trong khi ông thân cần biết xếp như vậy mà lại không nhận ra. Trong số bọn tôi ở đây thì hình như chỉ có ông là biết anh Bình trước đó rồi. Tôi cứ tưởng ông phải hiểu con người anh ấy hơn bọn tôi chứ. "Gì nói?" Thì chính vì biết lão ấy rất kinh khủng và đáng sợ nên tôi mới lo cho xếp. Nói thế nào đi nữa, xếp hiện tại cũng đang bị giam giữ, mà vừa rồi lại xảy ra quá nhiều chuyện. giàu lại toàn bộ công việc trong một người bạn mới từ Nga trở về. Có quen biết thế nào? Tôi cũng thấy không ổn lắm, nhất là sau khi chứng kiến việc lão Nam trong hội trường khi nãy. Địch cửa, một đàn em của Hưởng được cử đi làm kinh tế ở tỉnh khác, giống như tụng đưa ra ý kiến. Tôi vừa rồi cũng là hơi bão mê, cũng choáng thật, nhưng theo quan điểm của tôi, La Bình vẫn làm đúng. Mọi việc ông ấy làm đều theo quy định do sếp hưởng để ra từ trước đến giờ. Ban đầu tôi cũng có suy nghĩ như ông, lão này, hành sự rất bá đạo, không có ai ra gì. Nhưng khi nghe lão nói lý do xử mấy thằng kia, tôi thấy hợp lý. Còn việc ông lo sợ đó mình lần ghế của sếp, tôi nghĩ không dễ đâu. Ngoài ra sếp hưởng đủ tinh tế để nhìn nhận một con người, nhất là người mà sếp giao cho toàn quyền quyết định. kế sếp bằng mặt. Duy vẫn cố gắng bảo vệ quan điểm của mình. Đấy là trường hợp sếp ở ngoài, còn bây giờ sếp đang bị bắt, có gì xảy ra, làm sao mà chờ thay kịp. "Đây nước này Hoàng đang phải nói. Thôi được rồi, để tôi phân tích cho ông bạn hiểu. Mặc dù thông tin này tôi chưa xác thực. Cũng như Vân Đa dựa trên phán đoán định không nói, nhưng mà cứ để nghi kỵ thế này. Đến lúc xảy ra chuyện lại bảo anh em mình biết mà không bảo nhau. Duy hỏi, có vấn đề gì sao? Hoàng trả lời, có. Tôi đang nghi sếp Hường bị công văn bắt chỉ là một màn kịch. Duy tròn mắt. Màn kịch cơ? Nhưng tại sao phải làm như vậy? Có ai điên đâu mà lại để công văn bắt trong khi sếp nhà mình để điều tra thì chắc nguyên một tờ A4 chưa kể hết tội. hoang mỉm cười. Đã bảo là bình tĩnh nghe nói nốt rồi mà lại. Điên, nhưng mà đồng. Xưa nay sắp nhỏ bình toàn làm những chuyện không ai nghĩ đến còn gì. Tôi suy nghĩ mấy hôm nay, thấy điều này hoàn toàn hợp lý. Thứ nhất, chính vì vừa qua xảy ra quá nhiều chuyện, nên sếp mới phải giả bộ đi thủ. Nói gì chứ, thầm này ở trong tù còn an toàn hơn là ở nhà nhiều. Cái thù rinh rập khắp nơi, Chưa biết chừng còn trà trộn vào người của chúng ta từ bao giờ rồi ấy chứ. Vậy nên, việc sếp bị giam, nghe thì thấy bất ổn. Nhưng thật ra lại cực kỳ ổn. Thứ hai, tôi phân tích tiếp. Điều mà ông vừa đề cập, ông sở công an sẽ truy ra tội trạng khác của sếp. Tôi là người chờ sếp đến nhà lão phú trường công an thành phố Thái Bình, nên cũng có nắm được một số thông tin. Sếp nhà ta là người luôn dự trò cho mọi biến cố, chơi với công an như chơi với hổ, vui nó trở mình trên lưng. Nhưng mà đói một cái thì nó sẵn sàng xé thịt mình luôn. Sếp từng nói với tôi như vậy. Chính vì thế, sếp của Phương án dự phòng, nếu như sếp mà bị tóm hay bị điều tra thì Lã Phú chắc chắn dính đạn. Do đó đợt rồi sếp mình không bị làm sao. Mọi tội lỗi đều được đổ lên đầu những người đã chết. Lã Phú không giải gì mà đánh đổi khi đang đương chức đứng quyền, chưa biết chừng việc sếp bị bắt, Lã Phú cũng đảm nhận một vai diện hay chứ. Vấn đề thứ ba là người bạn thân của sếp, Bình Sắt. Việc anh Bình là bạn thân của sếp thì chúng ta đều rõ rồi. Mới về nước chưa bao lâu, nhưng phải nói người này thực sự khét mà khét lẹt luôn ấy. Tôi có tìm hiểu qua một số thông tin từ hồi xưa, phải độ 20 năm trước Ngài đó dĩ nhiên mấy thằng bọn mình còn chưa có tí vị gì. Nói cho nhanh thì chúng ta 20 năm trước khác gì đám nhãi ranh thập chứng vào đời. Thế mà hồi đó trong giới giang hồ, bọn nào nghe tên Hưởng Trì với Bình Đồ Thể đều phải rén không dám đối đầu. Mấy cái màn chặt tay chân với xẻo tai của anh Bình ấy, nó giống như về ăn cơm ngày hai bữa, không nhận nhượng với bất kỳ ai, dù đó có là người già hay là phụ nữ, cái tên Đồ Thể cũng từ đó mà xuất hiện. Sau này hình như anh Bình vướng vào một vụ khiến 3 hay 4 người chết. nên phải trốn sang bên Nga. Tính ra ông đi Nga cũng phải mấy mấy năm rồi. Chưa hết, không ít lần anh Bình nhận tội thay cho sếp Hưởng, còn đỡ cho sếp Hưởng một phát đạn bà bà bay trái. Nói gở mồm, ngày đó đạn bay thấp tí nữa thì giờ làm gì còn mạng. Bởi thế, anh Bình chính là bạn trí cốt, bạn sinh tử của sếp Hưởng. Tôi nghe lỏm được câu nói chuyện của hai người, sếp Hưởng bảo có được mọi thứ như bây giờ, anh Bình góp công không nhỏ. Vì vậy không tự nhiên mà sếp lại giao toàn bộ công việc cho anh Bình tiếp quản. sếp làm như vậy, vì tin tưởng anh Bình yên tâm để bị bắt giam, nhưng đó chỉ là lý do ngoài luồng. Còn một lý do quan trọng nhất, lý do này tôi khẳng định chắc chắn đúng. Mấy tên còn lại tò mò, lý do gì vậy? Hoàng tiếp tục, sếp hường muốn Bình sắt thay sếp, đào tạo lại tất cả đám đàn em, nói theo ngôn ngữ bọn danh con bây giờ là lọc mem. <cười> Dĩ nhiên Trong đó có cả chúng ta. Qua chuyện với bọn Hung Dâu vừa rồi, bên ta tuy gọi là thắng, nhưng nghĩ xem, Kiên chọc chết, bảy gấu chết, Đạt Búa cũng chết, chưa kể đám đàn em người chết, người bị thương, người bị bắt. Trong khi đó so về lực lượng quân số thì người của Hung Dâu ít hơn ta rất nhiều. Tống Phếu gật đầu. Ừm, điều này đúng. Vậy cho được một tuần mà tôi thấy anh em ở đây hình như chỉ ăn chơi đàn đúm tụ tập, nhậu liên tục, bay lắc thông ngãi thông đêm. Mấy năm này tôi nghe ở thái bị hỗn đĩnh, mọi người ai thả lỏng quá đà, lúc gặp chuyện người tuy đông nhưng không có bản lĩnh thì chỉ là lũ ô hợp, hay như lão bình trời thì là lũ phế vật. Nếu phân tích của bạn Hoàng chính xác thì chính mấy người chúng ta cũng phải xem xét lại bản thân, cùng đám đàn em dưới chứng. Những người còn lại đều đồng ý với phân tích của Hoàng. Duy bây giờ mới vỡ ra nhiều điều, Duy ápúng. Ồ, có vẻ như tôi đã quá lo xa rồi. Đệ cười. Ha. Tôi đâu. Bỏ qua chuyện này đi. Mà cứ cho là lão Bình muốn làm loạn thì chẳng phải vẫn còn có chúng ta ở đây sao. Lúc đó khô máu với lão luôn. Hôm nay mình ở thế bị động lên mấy như vậy. Đói rồi, xem nhà hàng chuẩn bị xong chưa mà từ nãy đến giờ chưa tới lên món. Đốt máy nó quán bây giờ." Hoàng nói. "Ê, quán này cũng là do sếp hưởng đầu tư đấy, đốt là vỡ mồm con chó sồm luôn. Lại đến chưa kịp dặn dè thì đã chu hết vào đây." Mà nhân viên nhìn đội hình này, bố bảo không dám bảo là phiền. Thôi, tạm dừng chuyện công việc ở đây, ăn cái đã." Đoàn Hoàng ra ngoài nói lớn, "Lên món đi, có gì ngon cứ đem hết đến đây, nhanh nhá." Bên ngoài, chủ nhà hàng đứng đợi ở cách đó một đoạn, nghe tiếng gọi vội chạy đến, "Ấy dạ, dạ vâng ạ, canh đợi một chút, đồ ăn sẽ tới ngay." Quay trở lại bàn, Hoàng tươi cười, "Ăn nốt bữa này, sắp tới phải giảm cân thôi." Lão điên lên lại mô bóng mình luôn ấy chứ. Tại trụ sở công an thành phố Thái Bình 12 giờ trưa. Em chào tổ trưởng. Một công an viên đứng nghiêm, giơ tay chào ông Phú, trưởng công an thành phố. Mở cơ bản tay hưởng cho tôi. Ông Phú nói. Bên công an dẫn ông Phú đến buồng giam của Hường Trì, mở khóa cửa xong rồi tự động đi ra bên ngoài. Bước vào trong căn buồng ước chừng 6 m vuông. căn phòng trì ra muốn mình hưởng. Lúc này Hưởng đang ăn trưa, nhìn cái đồ ăn của Hưởng nào thịt cá, sữa tươi, hoa quả đầy đủ không thiếu thứ gì, ông Phú nhếch mép khẽ cười. "Ai, tôi đến xem chỗ ăn ở của cậu như thế nào, xem ra đầy đủ phết nhỉ, nước đi này cao tay đấy." Nghe thấy giọng của ông Phú từ bên ngoài, nhưng Hưởng vẫn giả bộ lúc này mới nhận ra, vội đứng dậy cúi đầu chào, Hưởng đáp: "Ờ anh, sao anh lại lên đây?" Ăn mãi ăn mà chẳng chuối gì cả. Ghế đây anh ạ, anh ngồi đi. Chương 46: Phi tiêu. Singapore. Đã trôi qua một ngày kể từ khi Hoa Hoa bị bắt. Mười mấy năm qua, dù đã trốn khỏi Trung Quốc đại lục, quy ẩn giang hồ, cố gắng không vướng vào những rắc rối dù là nhỏ nhất. Thế nhưng đến cuối cùng, bà Huệ cũng không chống lại được cái gọi là số phận. Cơ nghĩ trời qua đã nhiều năm như vậy, sẽ không còn ai nhớ đến cái tên Lý Bạch Huệ. Thế nhưng, quá khứ lấy lần, cùng những giai đoạn nổi đình nổi đám trong thế giới ngầm đã khiến Lý Bạch Huệ trở thành một huyền thoại sống mà hầu như tất cả những ai có liên quan đến mạt Việt Trung Quốc đều ít nhất nghe qua một lần. Wong Yan Wong hay còn được gọi là lão Ngô ông, con trai của Wong Si Sen, người đứng đầu của băng đảng một mắt thế hệ trước. Một trong những băng đảng ở Singapore có liên kết với băng Sen Long ở Trung Quốc đại lục. Trong thời kỳ Mã Gia bị các băng đảng ở Trung Quốc ngầm mắt tay tiêu diệt, thì dòng một mắt cũng góp công không nhỏ khi liên tục bơm tiền đưa người của mình sang hỗ trợ cho Sen Long. Sau khi tiêu diệt được Mã Gia, vài năm sau đó Trung Quốc tiến vào thời kỳ đổi mới, các băng đảng thuộc về thế giới ngầm dần dần bị nhà nước Trung Quốc triệt phá. Sen Long không phải ngoại lệ. Mãnh hổ sụp đổ chính là khởi đầu cho thời kỳ tan rã của thế giới ngầm ở đại lục. Chính phủ Trung Hoa thời điểm ấy đã đi một nước cờ quá cao tay, khi lại dùng chính những băng đảng trong thế giới ngầm để tiêu diệt một thế lực tội phạm có tầm ảnh hưởng đến cả chính trị cũng như thao túng một phần kinh tế của đất nước. Để rồi sau khi xong việc, đại cầm quyền tiếp tục thăng tay đàn áp phần còn lại. Bang xã Long đến bây giờ đã không còn tồn tại. Tuy nhiên, vẫn có những kẻ chạy trốn từ Đại Lục sang Singapore, núp dưới bóng của rồng một mắt. Nếu như Lý Bạch Huệ của Mã gia nó no giờ bản thân vẫn bị truy lùng bởi chính phủ Trung Quốc, thì tàn dư của những băng đảng như Xoan Long lại sợ bị người của Mã gia trả thù. Bởi chúng biết, gia tộc họ Mã tuy tàn dã, thế nhưng người nhà họ Mã nhất định vẫn còn sống. Cầm trong lòng bàn tay cái phi tiêu, Ba Huệ phóng phi tiêu về phía trước. vì tiêu kim và chính giữ khuôn mặt trong bức hình được dán trên tường cách vị trí bà Huệ ngồi chừng 5 mét. Đứng dậy bà Huệ nói Cho ta xin lỗi. Dù không muốn nhưng ta không có quyền lựa chọn. Bạch hồ đường, ta đến đây. Tại một resort thuộc đảo Zurung, Singapore Lão Huong đang ở đây cùng một số thành viên cao cấp trong măng dòng một mắt. Đang nâng ly rượu thì có cuộc điện thoại gọi đến. Nói đi! Lão Hồng hất hàm. Bên trong màn hình điện thoại, một người đeo tạp giày đáp. Lão Hồ Ly đã rời khỏi hang. Những người của chúng ta bị bái cắt đuôi rồi. Lão Hồng cười lớn. Ha ha ha ha. Vậy là sau một ngày, thì bà ta cũng đã chịu hành động. Tốt lắm. Tiếp tục theo dõi sát sao. Khu vực quanh tiềm mì ạ. Có thông tin gì phải lập tức báo lại ngay. Chú ý cẩn thận. Nên nhớ người mà chúng ta đang dây vào, từng đừng mệnh danh là đệ nhất sát thủ đấy. Vâng, chúng tôi hiểu rõ mức độ nguy hiểm của sự việc lần này, lão đại yên tâm. Uống cạn ly rượu, lão hung đặt cái ly xuống mặt bàn, đoạn mỉm cười nói: "Ha, nhớ hồi lại khoảnh khắc đối mặt với bà ta, mà tôi vẫn thấy lạnh sống lưng. Ha, ha, ha. Chưa bao giờ tôi cảm nhận được cái chết có thể xảy tới với mình lại dễ như vậy." Chu Khang, "Chu sao vậy? Chu đang nghĩ gì thế?" Ngoắt tay ra hiệu cho cô gái xinh đẹp Diện bộ bikini màu xanh dương, rót rượu cho người mà lão ông vừa gọi là chú Khang. Lão ông tiếp. "Được rồi, mọi người vui vẻ đi, chúng ta tới đây là để hưởng thụ chứ không phải vác theo bộ mặt u ám." "Các em." "Vô vô như tình bảo." <cười> Ly xin Khang, ngươi từng giữ chức vụ phó bang của Xoan Long." Trầm ngâm, im lặng, không nói gì. Là một người cùng thời với bố của lão ông. Bên cạnh đó, Li Xin Khang cũng là em trai ruột của Li Wei Chi, người đứng đầu Shen Long khi Shen Long còn là một thế lực bên Trung Quốc đại lục. Dưới sự truy quét của chính phủ Trung Hoa, Li Wei Chi bị giết. Sài Long nhờ rắn mất đầu, cuối cùng tan giã. Li Xin Khang trốn sang Singapore nương nhờ Wong Shishan, bố của lão Wong, và gia nhập dòng một mắt cho tới tận bây giờ. Bất ngờ uống cạn ly rượu trước mặt, Li Xin Khang hà một hơi, Rồi bắt đầu nói Yan Wong à Phải tôi đối cẩn thận với Lý Bạch Huệ Bà ta còn đáng sợ hơn những gì mà cậu có thể tưởng tượng Để nhất sát thủ mã ra Không phải chỉ là một cái tên Lý Bạch Huệ thực sự là quỷ dữ vô nhân tính Chơi đùa với quỷ không khác nào Đem tính mạng của mình ra đùa dẫn Lão Wong nhìn một số người còn lại Rồi tất cả phá lên cười Trước những lời Lý Xinh Khang vừa nói Ha ha ha Chú Khang Tôi hiểu chú lo lắng cho tôi cũng như toàn bộ băng đảng một mắt. Bản thân tôi cũng từng nghe về sự tồn tại của Mã Gia mấy chục năm về trước. Phải công nhận, trong quá khứ, Mã Gia thực sự là một thế lực cực kỳ đáng sợ. Tuy nhiên, thời thế bây giờ thay đổi rồi, có kinh khủng đến đâu thì bất quá, hiện đại Mã Gia cũng đã sụp đổ. Hơn nữa, đây là Singapore, không phải là Trung Quốc đại lục. Tôi không phủ nhận lý mày có hay rất đáng ngờm, tuy nhiên trong cuộc chơi này, tôi là người điều khiển. đừng có nói một lý bạch hội, cho dù có là 10 lý bạch hội cũng phải chấp nhận mà làm theo dự suy kiến của tôi. Chú Khanh, chú đừng lo, kế hoạch lần này tôi đã lên vô cùng tỉ mỉ và chi tiết. Sau khi xong việc, chính tay tôi sẽ kết thúc cơn ác mộng của chú trong suốt mười mấy năm qua. <cười> đến lúc đó, nếu chú muốn, chú có thể quay về Trung Quốc được rồi. <cười> Nghe đến đây Lý Tín Khang mặt đỏ tía tai, Wong Jian Wong không chỉ coi thường lời ông ta nói mà thậm chí còn buông lời sỉ nhục đuổi khéo ông ta. Câu cuối cùng của Wong Jian Wong, ngụ ý thâm sâu, "Am chỉ bao lâu nay, Lý Tín Khang chỉ là một kẻ chạy trốn nương nhờ núp bóng dòng một mắt vì quá sợ hãi bị Mã gia trả thù, đã đến lúc là Wong muốn Lý Tín Khang cút xéo về đại lục." Kẻ ạ, Giót rượu cho chú Khang đi chứ. Ha ha ha ha ha. Lão gom cùng những người khác tiếp tục cười đùa. Nuốt nỗi nhục vào trong, Lý xuyên Khang cũng phá lên cười lớn. Ha ha ha. Đúng là ta đã giả thật rồi. Giàn gồm nói đúng, thời thế thay đổi. Tư duy của những người như ta, như bố cậu, hay cả như Lý Bạch Huệ đã quá cũ. Đã đến lúc chúng ta bị đào thải, giống như cái cách mà cậu thay bố mình tiếp quản dòng một mắt phải không nào? Wông Giàn gồm. Ha ha ha ha ha. Nụ cười trên môi lão Wong không còn nữa. Ánh mắt của lão Wong cũng nhờ tất cả những người khác từ Lý Xin Khang đồng loạt thay đổi. Bản thân Lý Xin Khang cũng cảm nhận được bầu không khí đang bui vẻ bỗng trùng xuống chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Nhưng ngay lập tức lão Wong nâng ly rượu, đoạn cái tiếng nói, "Ha ha ha. Chú Khan, có vẻ như chú say rồi, chúng có cần tôi sai người đưa chú về phòng không?" Lý Xin Khang mỉm cười đứng dậy, vàng tay cô gái đang đỡ ông ta, tiến về phía bàn của Wong Yan Wong. Lý Tín Khang thò tay vào trong túi áo vest tính lấy ra vật gì đó, nhưng ngay lập tức bị hộ vệ của Uông Jian Wong giữ tay ngăn lại. Ông tính làm gì vậy? Một người trong băng đứng dậy chỉ tay về phía Lý Tín Khang hỏi. Lão Uông phẩy tay, ra hiệu cho người của mình lùi ra, đồng thời yêu cầu những người còn lại giữ trật tự. "Tôi mày làm gì thế? Có biết đây là ai không? Đây là Lý Tín Khang, bốn người bạn của cha tao, từng là phó bang của Xuyên Long, bang hội lớn thứ hai trong thế giới ngầm Trung Hoa Đại Lục, người mà tao gọi là chú Khang." cút hết ra cho tao." Lão ông trừng mắt quát lớn. Lý Xin càng mỉm cười, đặt lên trên mặt bàn chiếc phi tiêu của Lý Bạch Hội, ông ta nói: "Nian Wong à, đây là thứ bắt đầu, cũng có thể sẽ là thứ kết thúc tất cả. Hãy nhớ những lời mà ta đã nói, tạm biệt." Chương 47: Lên càng bất an. Cùng thời điểm đó tại Bạch Hổ đường, lão hổ đang đi xuống tầng hầm ghé thăm A AH. Hắc. Thời hạn 1 tháng bị quản thúc cũng đã trôi qua hơn 2 tuần. Đây là lần đầu tiên trong suốt mấy chục năm qua. A ha, lão Nghị có bằng bài hộ ngoan ngoãn chấp nhận hình phạt nghiêm chỉnh, không kêu ca nửa lời. Lão đại, hai cá nhân em làm nhiệm vụ canh chừng bên dưới khu vực tầng hầm, cúi đầu chào khi lão hổ xuất hiện. A ha thế nào rồi? Lão hổ hỏi, một tên trả lời. Già lão Nghị vẫn ăn uống bình thường ạ, chỉ có điều ngủ hơi ít, hết lần thập là đến ngồi thiền. Thời gian ngồi thiền ngày càng lâu hơn. Lão hồ khẽ cười, ha ha ha. Xem ra đề đề của ta thực sự thay đổi rồi. Được rồi, tụi mày lui ra đi, ta muốn nói chuyện riêng với A Hắc. Vâng thưa lão đại. Hai tên đàn em cung kính cúi đầu đồng thanh hô lớn. Đi đến trước căn buồng bên dưới tầng hầm, cửa không khóa, còn chưa kịp mở cửa hay nói gì thì ở bên trong A Hắc đã lên tiếng. "Đa ca, đa ca đến rồi sao?" Lão hồ đáp, À, bây giờ đệ còn có thể nghe trếng bước trên mà đoán được người nữa cả. Vậy là vẫn quyết định chấp hành đồ thời hạn mấy triệu thôi ra phải không?" Khẽ mở cửa, bên trong căn phòng tối, AH ngồi xếp bằng như đang thiền định, mở mắt nhìn lão hồ, AH nói: "Nghe tiếng bước chân gì đâu? Vừa rồi đệ thấy hai đứa chúng nó chào rõ to, thế còn gì? Đại ca, có chuyện gì mà Rick cần đại ca phải xuống tận đây vậy?" Lão hồ khẽ cười. cười: "Cũng chẳng có chuyện gì, tự nhiên ta thấy nhớ đệ nên tìm đệ hẳn huynh một chút thôi." AH nói. Nhớ đệ thật sao? Bởi cái trây hai hôm đại ca còn đem sâm xuống nói muốn cho đệ. Đâu phải quá lâu gì chứ. Lão hộ phát lên cười. <cười> nói đến cổ sâm mới nhớ. Theo những lời đệ, đại ca đã đưa nó cho lì sang nhìn. Ban đầu cậu ta cũng nói y như đệ. Khi nghe ta kể lại những gì đệ bảo với ta thì sang nhìn mới chịu nhận. <cười> Trước này ta cứ sợ đệ với sang nhìn như nước với lửa. Nhưng trải qua thời gian này ta nhận ra là ta đã sai rồi. Đề ngoài miệng luôn tỏ ra khạc chịu với Sang Yên, nhưng bên trong lại rất lo cho cậu ta. Ngược lại Sang Yên cũng thế, luôn quy tắc cứng rắn với Đề, nhưng khi Đề gặp chuyện thì Sang Yên còn lo lắng hơn cả ta. A hắc mỉm cười. Đúng là trước kia Đề có chút hiểu lầm Lý Sang Yên, Đề nghĩ nó chỉ là một tên thư sinh yếu đuối cầm con dao còn không chắc. Chỉ biết cái quyền sau lưng đại ca hành sự công nề mặt ai. Thế nhưng đúng như đại ca vừa nói, trai có nhiều chuyện. Đệ thực lòng cảm phục Lý Sang Yin. Mấy mấy năm qua, Lý Sang Yin luôn âm thầm làm việc hết mình để giúp Bạch Hổ vươn lên tầm cao mới. Không có Sang Yin, chắc giờ đệ không còn sống mà ngồi đây nói chuyện với Đại Ca rồi. Thời gian ở dưới tầng hầm đã giúp đệ suy nghĩ thấu đáo. Bạch Hổ không thể không có Đại Ca và Lý Sang Yin, còn có đệ hay không không quan trọng. Ngẫm lại những việc đệ đã gây ra, suy chút nữ hại chết nhiều anh em huynh đệ của Bạch Hổ, khiến cho kế hoạch của Đại Ca bị cản trở. Đây nghĩa Nếu không có đệ thì Bạch Hổ sẽ phát triển hơn rất nhiều." Lão hổ trầm ngâm ít giây, đoạn thở hắt ra, khẽ lắc đầu, lão hổ nói: "Ây, ra là thế, giờ thì ta mới hiểu tại sao đệ nhất quyết không chịu rời khỏi tầng hầm, là lẽ đang cảm thấy mạc cảm tự ti và yếu đuối. <cười> Được rồi." Dứt lời, lão hổ tiến về phía A Hắc, đứng trước A Hắc không ngần ngại lão hổ vung tay một cái tát mạnh như trời giáng vào mặt A Hắc. "Bốp!" Lăng Nguyên kết tát lật cả mặt, A Hắc sững sốt không hiểu lý do tại sao, đang định quay lại nói gì đó thì bốp, lão hổ tiếp tục va thêm một phát nữa vào bên mặt còn lại, hai cái vả khiến A Hắc chảy cả máu mồm. "Đại ca, đã cả làm gì vậy?" A Hắc nghiến răng, gần giọng hỏi, lão hổ đáp, "Vẫn còn hỏi được sao?" Với những lời ngu ngốc mà đây vừa nói thì hai cái tát vẫn còn là quá nhẹ. Ngô Thiên giúp cho tâm thịch, suy nghĩ sẽ thấu đáo hơn là đúng. Những xem ra ngồi lâu quá cũng khiến con người ta trở nên mềm yếu nhu nhược, mất đi sự gay góc mà đáng lẽ những kẻ đứng đấu bằng răng như chúng ta cần có. A H ấp úng, "Để để nói trai gì sao? Thời gian qua chỉ rút nhất có để gây ra nhiều chuyện rắc rối, không có để đại ca sẽ mất đau đầu hơn." Lão hổ vung tay định đánh tiếp nhưng rồi nghĩ làm sao lại hạ tay xuống, ngồi xuống đối mặt với A H, lão hổ nói, "Thằng điên này, để nói đúng Không có Lý Sang Jin thì Bạch Hồ không thể lớn mạnh như bây giờ. Nhưng thử nghĩ mà xem, nếu như không có đệ thì làm gì có bằng dẫn nào tên là Bạch Hồ. Như vậy thì cũng làm gì có thứ để Lý Sang Jin phát triển. Thế cho nên, cả đệ và Lý Sang Jin đều rất quan trọng đối với Bạch Hồ. Ta cần cả hai người. Đệ là một trong những người đàn nên móng cho Bạch Hồ, còn Lý Sang Jin là kiến trúc sư vạch định bản vẽ kế hoạch cho tương lai của Bạch Hồ. Bức tranh sẽ không hoàn hảo nếu thiếu đi dù chỉ một mảnh ghép. Vậy nên, mau chóng gạt bỏ cái suy nghĩ ngu đần đó đi. Thời gian tới sẽ có rất nhiều việc cần phải làm. Và dĩ nhiên, ta cần đến sự giúp sức của đệ. Hiểu rồi chứ? Á hắc hỏi, có chuyện gì sao hả đại ca? Lão Hồ đáp, tất nhiên là có chuyện rồi. Dù không muốn nhưng ta phải thông báo với đệ một tin buồn. Đó chính là theo như sự đánh giá và xếp hạng, thì Bạch Hồ đã leo lên vị trí thứ ba trong danh mục Tứ Đại Bắc Đảng của Singapore. Thằng giang bọn dòng một mắt và A Kong vẫn cố chấp xếp chúng ta ở vị trí thứ ba cho đỡ mất mặt. Chư Lý sáng nhiên đánh giá, thực lực hiện tại của Bạch Hồ không thua kém gì dòng một mắt, đặc biệt kể từ sau sự bộ xảy ra tại khách sạn Crow, chúng đã biết, lâu nay Bạch Hồ đang cố tình ẩn mình che giấu tiềm lực để chờ đợi thời cơ. A H cúi mặt, "Đại ca, cho đệ xin lỗi là do đệ." Lão Hồ xua tay, "Thực ra cũng không phải là lỗi của đệ." Trước đó chúng ta liên kết bề bằng cung thông cũng đã bị đám người lão hung để ý, buộc để dẫn người đến địa bàn của bọn ác côn, coi như món quà ra mắt với bọn chúng, màn ra mắt ấn tượng phết đấy chứ. <cười> Mà do đúng là chậm một chút nữa thôi, để cùng đám anh em đi theo giờ chắc chết mất xác rồi. Ta và Sang Nhi đều cho rằng đây là thời điểm thích hợp để khẳng định vị thế. Đối thủ lớn nhất của chúng ta chính là dòng một mắt. Lần này Beko sẽ đối đầu công khai, không ngần mình nữa. Do đó thời gian tới sẽ vô cùng bận rộn và đầy biến động. Nhiều năm trôi qua, giờ ta mới thấy hưng phấn đến như vậy. Mọi thứ bên trong ta cứ sục sôi, giống như thời điểm ba anh em huynh đệ chúng ta chân đất chân ra hướng đến Singapore. <cười> Thú vị thật." A Hắc nói, "Đại ca, khi Bạch Hồ lợi toán đối đầu công khai với giờ một mắt, chắc chắn lão khốn gọng đó sẽ không chịu ngồi yên. Một gẩy sushi lần trước lão chưa có động thái gì, nhưng lão giờ không dễ dàng bỏ qua. Trong thời điểm này, Đại ca đi đâu cũng nên cẩn trọng, chúng sẽ luôn nhắm vào gã đứng đầu của Bạch Hồ." Lão hồ cười. Để nói y hệt Ly Sangin, về điều này thì để không cần quá lo lắng, mấy tháng gần đây Ly Sangin luôn để phòng ở mức độ cao, thậm chí nó khiến ta thấy phiền phức khi đi đâu làm gì cũng nguyên một dàn xe hộ tống, thêm cả đống người bảo vệ, ta đâu phải con nít đâu mà làm quá. A hắc tiếp, không đâu, Sangin làm như vậy là hoàn toàn đúng. Đã cả hãy nhớ vụ bị phục kích khi đi cùng tiểu vũ, lần đó không có tiểu vũ thì để đã mất mạng rồi. đám giang sơn mắt không chỉ có hư danh, chúng là băng đảng lâu đời nhất Singapore. Lão Quân là một con cáo già độc địa và nham hiểm, lão sẽ không tớ bất cứ một thủ đoạn nào. Nói tóm lại, đại ca phải cực kỳ cẩn trọng. <cười> Xem ra để không thể ngồi yên ở đây được nữa rồi. Á Hắc hắc cau lại, chẳng hiểu sao khi nghe lão hồ nói sẽ công khai đối đầu với giờ một mắt, Á Hắc AH chợt cảm thấy bất an. Có lẽ là do lần trước bị phục kích nên hơn nay hết, Á AH Hắc hiểu rõ mức độ nguy hiểm của băng đảng do lão nguông cầm đầu. Lần nãy một phần đã nhờ Tiểu Vũ liên liao mình đỡ cho Á AH Hắc một nhát kiếm chính mạng. Tuy nhiên cũng cần đến sự ra tay giúp đỡ của hai bà cháu Hoa Hoa thì cả A AH Hắc lẫn Tiểu Vũ mới có cơ hội trốn thoát. Sau đó phía Bạch Hồ đã có sự đáp trả bằng việc lão đại băng Bạch Hồ chót chặt những ngón tay của một tên trong băng rồng một mắt làm thành sushi, người đến toa lão hung dần mặt. Giấu vậy lão hung quá lộc lõi, lão không phản ứng hoặc hành động gì, lão coi như không có chuyện gì xảy ra. Động thái đó như một sự coi thường từ băng đảng lớn nhất Singapore đối với Bạch Hồ. Những giờ mà chuyện đã khác. Nhân thân Bạch Hổ nguy hiểm hơn những gì chúng tưởng tượng. Con Bạch Hổ là hiểm họa đe dọa trực tiếp đến vị thế. Con cáo già Hoang làm sao chịu quanh tay đứng nhìn? Đứng dậy tiến ra bên ngoài, A Hắc nói, "Đại ca, chúng ta đi thôi. Để muốn nhìn thấy ánh nắng mặt trời." Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng đính dư theo dõi hết tập 7 của gia truyện Hoàng Kim phần 4. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 8. Cảm ơn gia đình dư xin chào. Chúc quý vị khán hính giả có một đêm thật ngon giấc.